Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không tim đập như thế Hết lần này tới lần khác Linh Chi lại không một chút tiếc rẻ Lộ ra mị lực của mình Dây lưng thoải mái bột hờ vạt áo rộng mở, Ngay cả cái yếm đều không che được Bị cậu xem sạch rồi Tiểu Ngải đò mặt nói thầm Mà dù mấy ngày nay trung động Đã làm cho nàng đối với hành vi lớn mật của Linh Chi Thấy nhưng không thể trách Nhưng có người hờ bộ ngực sữa lộ ra trước mặt sáng người, nàng cũng chỉ biết lúng túng con mắt, không biết nên hướng sang chỗ nào. Tối qua, trời quá ác liệt, thật là mệt muốn chết mà. Linh chi mà kệ ngồi đến bên cạnh nàng, lại đánh một cái ngáp thật dài. Cậu cũng cần phải biết, quý thị trước kia đến luôn đặc biệt là muốn. Mình tinh thông y thuật là chính, cũng không phải là phòng trung thuật. Nàng cắn răng cắn đứt lời cô bạn vừa mới nói, nhưng trong đầu không tự chủ được, hiện lên hình ảnh hương diễm nhu mì, mặt nàng lại càng đỏ hơn. Ơ, tiểu ngải cũng động tình sao? Đình trì trông thấy thì dùng đầu ngón tay cao, cạo nhẹ dưới cầm cười. Có muốn hay không? Mình kêu tiền hài giúp cậu một chút, dẫn cậu đi lãnh hội cái từ vị mất hồn này. Cậu còn nói sao? Tiểu ngải đầy ra cái tay kia, giận mặt trừng nàng hai hai người muốn tham gia vui cũng nên tìm địa phương kín đáo một chút hình ảnh kích thích như vậy mình cũng không có biện pháp quên đi nàng hiện tại đã biết rồi đi theo người xa lạ về nhà là chuyện không tốt cầu đến nhà ta ngồi một chút làm cho nàng ngồi xe ngựa hai ngày đi tới một nơi làm cho nàng nghẹn họng trói chân linh chi nói đến bọn họ là bái nguyệt giáo ở trên giang hồ tiến tâm lừng lẫy tình thông thái dương bổ âm điều hòa tình dục nam nữ Mà cậu ấy thân là đại đệ tử, lại nói trong phòng nàng, thậm chí có thể tùy thời mà cung cấp nam luyến cho nàng, nam nữ hoàn ái vô cùng sung sướng. Nàng là không hiểu thị phi ở trên giang hồ, cũng không mang theo bất cứ kỳ thị nào, nhưng nàng không có biện pháp trông thấy nam nhân cứ như vậy, lượn qua luận lại khiến người ta thật là đỏ mặt, không cẩn thận lại nghĩ tới hình ảnh kia thì không khỏi che mặt lại xấu hổ. Trước hòa dời trăng thật làm cho người ta không kìm lòng được. Nhưng Linh Chi đã biết rõ, nàng là khách ở đây, chẳng lẽ không thể bớt phóng túng lại sao? Hại nàng đến giờ còn không dám nhìn thẳng vào thiên hài, mà Linh Chi thậm chí ngay cả thiên hài đem chia sẻ cho mình cũng nói ra cửa miệng được. Như vậy mà đã bị hù dọa rồi sao? Linh Chi cất tiếng cười. Hay là đau lòng cho nam nhân không thương mình mà ăn mình? Cậu hay là suy tính một chút làm cho thiên hải dạy cậu đi. bằng không cho dù ngày cậu có tình lang xuất hiện cũng vô dụng. người kia có bản lĩnh dụ hoặc hoặc ác bồ nhào bỏ đó đi. mình không cần phải thế. thân thể của mình chỉ có hắn mới có thể đụng thôi. nàng liều mạn lắc đầu, rồi sau đó nhỏ giọng lầm bầm nên phải học sao? khi phát hiện nơi này là một nơi kinh hãi như thế, không có làm cho nàng chạy trôi chết mới lạ. cùng linh chi hợp ý là thứ nhất cho dù quan niệm tranh lệch cực xa nhưng cá tính của các nàng lại ăn nhịp với nhau ngắn ngủi mấy ngày thì các nàng tình đã như tỷ muội sau đó là Linh Chi theo như lời nói nàng vốn là dấu không được chuyện gặp lại người bạn tốt hợp ý để nói đương nhiên là đem nguyên nhân nàng rời nhà đi cùng bạn nói ra cũng thuận tiện thỉnh giáo ý kiến của Linh Chi cậu ấy hiểu nam nhân như vậy sẽ có sự lý giải loại nam nhân ra về đạo đạo này Mình rất hiểu. Chờ nhìn thấy hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Kỳ thật trong đầu đã sớm đem cậu ăn sạch rồi. Đừng có nôn nóng vội. Tỷ tỷ sẽ thật tốt giúp cậu chờ hắn đến đây. Xem phản ứng của hắn nếu là như thế này. Thì cậu phải như thế này. Nếu hắn vẫn là như vậy. Tỷ tỷ có pháp bảo giúp tốt cậu. Khi nghe thấy kết quả của Linh Chi, nàng rất hương phấn. Nói thẳng giúp nàng. Kêu nàng dù bận vẫn ung dung đợi tại chỗ này. Đợi cá lớn tự ch còn muốn năng thư dịp thời gian chờ đợi học một chút tình huống nam nữ, chuẩn bị cho bất cứ hoàn cảnh nào. Miễn cho kỳ thực thi có công dụng, chứ không phải là sự cấp cáp như lần trước. Nàng rất nghiêm túc mà học, cũng đem mọi kế sách bạn cung cấp ghi nhớ ở trong lòng. Cho dù hại nàng mỗi ngày xấu hổ ở trong đầu muốn đầu hàng, nhưng muốn hắn phải rốt cuộc trốn không thoát, làm cho nàng ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Vấn đề là nếu như hắn không đến, thì những thứ này tất cả đều uổng công sao? cậu nói xem, hắn thật sự sẽ đến sao? tiêu ngài thấp giọng hỏi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.